Mời các bạn theo dõi tiếp Quân thứ hai, Bộ tiểu thuyết Kinh sĩ Đại Mạc Thương Lang, Tác giả Nam Phái Tam Thúc Xuyên Đạt Xuyên đọc Lưu Hà Chuyện do Cộng đồng Audio Lạc Hồn Cốc Thực hiện Chương thứ 13 Bóng Ma Vương Tư Xuyên thấy cảnh tượng ấy Cậu ta lập tức tụng mấy câu kinh Của dân tộc Mông Cổ Rồi xiết chặt cây cây Tiếp nhìn mặt đất Thấy nghi ngờ ban nãy không đúng Vì tôi vẫn nhìn thấy chiếc bóng mờ nhạt của mình In trên mặt đất dưới ánh đèn Điều đó chứng tỏ bóng của chúng tôi Không hề bỏ từ trên tường xuống Thứ đang đứng nơi lối xa thông đạo kia Chắc chắn không phải là bóng của tôi Nhưng dù nhìn thế nào Thì răng sấp khỏng khỏng kia Cực kỳ giống với những chiếc bóng in trên tường khi trước. Chỉ cần không phải làm ma thì những thứ khác đều không thể làm tôi sợ hãi. Trong cuộc đời tôi đã nhìn thấy vô số giá thú, chuyện lạ và cả người đi xa từ lòng đất. Chỉ cần là vật thể tồn tại thực sự thì với tôi chỉ là chuyện vật. Mình người chúng tôi âm thầm ra hiệu bằng mắt cho nhau. Rồi cũng tiến lại gần bốn bóng đen kia Bởi chúng đang chìm lấp Trong bóng tối nơi lối xa Vương Thức Xuyên bật đèn pin soi về phía chúng Lúc anh đèn chiếu tới đó Thì mọi người đều sững bước Chúng tôi thấy phía đó chẳng có thứ gì cả Mấy bóng đen kia Đột nhiên biến mất không tâm tích Vương Thức Xuyên dịch chuyển đèn pin Sang chỗ khác Thì bốn bóng đèn lập tức lại xuất hiện và đứng sừng sững ở đó. chiếu đèn vào chúng thì bóng đen lại mất chỉ còn lại cửa thông đạo tối om. chúng tôi nhìn nhau ma tài hài vừa sun vừa nói đúng là ma thật. tôi liếc sang viên hỉ lạc thì phát hiện cô ấy không hề nhìn vào mấy bóng đen mà ánh mắt hướng về phía ánh đèn chói mắt ở trên đầu cô ấy đang run sầy. trong thoáng chốc Mồ hôi lành trên người tôi Lại vã ra như tắm Nếu không phải ở đây đang sáng trưng Thì e rằng tôi đã co cẳng Bỏ chạy từ lâu rồi Cậu có đứng trường sinh phù hộ Hay cậu vào kia xem thử thế nào Tôi rủ Vương Tư Xuyên Cậu lúc nào cũng được Các mắt phù hộ Chứ tới lâu lắm chưa liên lạc với đấng trường sinh Vương Tư Xuyên chối ngay Tôi lượm cậu ta một cái làm bầm chửi cậu ta là đồ vô dụng Nghĩ đến tư tưởng chủ nghĩa suy vật Tôi liền nhập lại mấy câu khẩu hiệu Để mình thấy vững xạ hơn Rồi quay sang Vương Thức Xuyên bảo Tôi đi xem thử Cậu đây soi đèn cho tôi Vừa cầm lấy cây gậy sắt cậu ta đưa Tôi vừa đi thẳng đến lối xa của thông đạo Bởi tôi tin chắc Vật thể đó không phải bóng ma Ở đây chắc chắn phải ẩn chứa uột khúc gì Đèn pin của Vương Thức Xuyên chiếu vào thông đạo Ở đó chẳng có thứ gì. Tôi liền đi thẳng đến phía ngoài của lối xa, rồi ra hiệu bằng tay cho Vương Tư Xuyên, đồng thời chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng chiến đấu. Phương Tư Xuyên dịch đèn pin đi chỗ khác, tôi liền nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thay đổi, chỉ trong chớp mắt. Mấy bóng ma kia quả nhiên lại xuất hiện. Khi ở khoảng cách gần như vậy, tôi phát hiện, thực ra, đó không phải là những chiếc bóng, mà là một hiện tượng vô cùng quái xỉ. Tôi thấy hai loại bóng tối với mức độ khác nhau. Tia sáng phía ngoài soi vào đây dường như đã bị uốn cong, khiến mấy bóng đen lập tức xuất hiện trong bóng tối. Đây là một cảnh tượng rất khó hình dung, nhưng dường như chúng không hề nguy hiểm. Tôi lấy tay ra hiểu cho mọi người tiến lại gần và tiếp tục soi đèn pin. Thì phát hiện hiện tượng bẹt cong đường sáng xảy ra trong cả thông đạo. Trong không khí có thứ gì đó tôi nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra ở đây liền quay đầu lại bảo cậu còn nhớ những kiến thức được học trong chương trình vật lý ở trường không phần nào khúc xạ ánh sáng ấy khúc xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng đổi hướng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau mở rộng ra đây là hiện tượng đổi hướng đường đi của bức xạ điện từ hay các sóng nói chung khi lan truyền trong môi trường không đồng nhất đặc tính và mật độ của thể khí Hoặc vật chất lơ lửng khác nhau thì sự khúc xạ của ánh sáng sẽ khác nhau. Nếu trong không khí xuất hiện một vật chất có mật độ rất cao thì hiện tượng này sẽ xảy ra. Hiện tượng cầu vồng là một ví dụ, cầu vồng được tạo ra do ánh sáng chiếu vào những hạt nước lơ lửng sữa không trung. Vương tử Xuyên đọc văn phách rồi thắc mắc. Nhưng câu hỏi chuyện này để làm gì? Tôi hồi tưởng lại thẩm nghĩ, cái nhà cầu Vương tử Xuyên này thành tích còn kém hơn cả mình. Chẳng biết những gì cậu ta nói là đúng hay là sai nữa. Nghi một hồi, tôi liền phát hiện ra vấn đề. Tôi soi đèn pin lên trên. Quả nhiên sự chuyển động của ánh sáng đèn pin ở phía trên thông đạo xuất hiện nhiều hơn hẳn ở phía dưới. Điều này có thể giải thích vì sao bóng của chúng tôi lại bị cầm lưng. Bởi càng ở phía trên thì mật độ của thể khí càng lớn. Từ đó dẫn đến hiện tượng khúc xạ. Có điều tôi vẫn không suốt cuộc thứ gì. Tôi không hề cảm thấy thà phào nhẹ nhõm, mà cảm thấy sự việc diễn tiến càng lúc càng phức tạp, bởi viên hỷ lạc là sinh viên xuất sắc. Cô ấy không thể không nghĩ ra những điều chúng tôi vừa nghĩ, chính vì vậy cô ấy sẽ không sợ hãi những chiếc bóng điên độ phát điên. Không những vậy khi nãy cô ấy còn nói rất rõ ràng rằng tắt đèn, suốt chặng đường viên hỷ lạc cũng không hề để ý đến những chiếc bóng mà chỉ chăm chăm nhìn vào mấy bóng đèn này. Ngọn đèn cách tôi gần nhất là ngọn đèn ở ngay trước mặt. Tôi nhanh chân bước lại gần, cái bóng lưng còng lập tức bị kéo dài ra. Khi tôi đứng dưới ánh đèn thì ánh sáng của khu vực xung quanh đèn không bị bẹ cong một cách rõ ràng. Nhưng khi tôi đưa tay ra tóm lấy không khí thì lập tức thấy xuất hiện một hiện tượng tương tự như hiện tượng bốc hơi nóng trong sa mạc. Càng tiến sát lại gần một phía xung quanh thì hiện tượng này càng nghiêm trọng. Tôi thỏ tay ra sờ thử, thì phát hiện bức tường bị ánh đèn chiếu đến phát nóng. Xem ra sau khi bức tường nóng lên bởi ánh đèn chiếu vào, thì trong xi măng sẽ lan tỏa một vật chất thể khí nào đó gây ra hiện tượng này. Tôi nghĩ đến những vết loang lổ mục nát có màu đen trên tường, rồi lại nghĩ đến bộ ràng của viên hỷ lạc và trần lạc hộ. Thì đột nhiên, tôi ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Tôi lập tức che miệng lại. Đầu bỗng thấy quay cuồng. Tôi cứ ngỡ là do tác động của tâm lý nên hít sâu mấy hơi nhưng càng hít càng cảm thấy khó chịu hơn. Tôi liền hiểu ra cơ sự vội vàng nín thở chạy về chỗ cũ. Tôi chạy một mạch đến chỗ của Vương Tư Xuyên mới dám thở vừa chỉ vào dãy đèn phía trên cao vừa hồn hẹn nói <cười> trong không khí có độc. Tôi ngược đầu nhìn theo hướng tay mình chỉ vừa nhìn một cái Thì nửa câu còn lại bị tắc nghẹn trong cổ họng. Tôi thấy luồng khí bốc hơi xung quanh ánh đèn. Toàn bộ khu vực phía trên nơi ánh đèn đang chiếu, đều đang uốn éo, thành những hình thù vô cùng yêu dị. Mọi người đều trông thấy, vương cứ xuyên ngây người xa nhìn, rồi ngơ ngác hỏi. Chuyện chuyện gì thế này? Tôi lắp đầu, viên hỷ lạc đứng bên cạnh, cứ dán mắt vào những hình thù bị bẻ cong một cách kỳ lạ kia và không ngừng run dày. Tôi hùa tay xuống không khí bốn bể xung quanh Thì phát hiện Dường như thể khí kia Đã lan tỏa mù mịt Trong khắp không gian mà tại hải bóp chặt cổ hỏng Tôi cảm thấy cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội hơn Mẹ kiếp Lẽ nào đây là phòng khí độc Vương Tư Xuyên hốt hoảng thốt lên Xem ra cậu ta vẫn chưa bị ảnh hưởng Có điều cậu ta cũng vội vàng Bịt miệng lại Làm sao bây giờ Tôi nhớ đến Trần Lạc Hộ Và không muốn mình điên khủng giống như cậu ta. Thể khí này có khả năng sát thương não bộ và thần kinh. Chúng ta sẽ hóa điên đó. Thậm chí tử vong tại chỗ. Vương Tư Xuyên lấy tay che miệng. Liếc sang viên hỷ lạc. Lúc này viên hỷ lạc đang nhìn về phía thông đạo. Mà chúng tôi đã chạy ra khi nãy. Chạm lánh nạn. Vương Tư Xuyên bật kêu thành tiếng. Khi nãy cô ấy nhất định không chịu rời khỏi gian phòng kia. Bởi nó chính là nơi lánh nạn của cô ấy. Ở đó nhất định sẽ an toàn Vương Tư Xuyên lập tức gởi chói cho viên hỷ lạc, sau đó lùi lại mấy bước. Cậu ta còn bảo chúng tôi lùi lại sau. Chúng tôi cùng nhìn chằm chầm vào viên hỷ lạc. Vừa được cởi chói, cô ấy lập tức chạy vụt vào trong thông đạo. Tôi liền hiểu ý đồ của Vương Tư Xuyên. Viên hỷ lạc rất thông thuộc nơi này. Nhất định cô ấy sẽ biết con đường ngắn nhất dẫn đến chạm lánh nạn. Chúng tôi lập tức đuổi theo sau.